Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn Do đánh phá phong trào cách mạng thu được hiệu quả Toàn công tác đặc biệt ở miền Trung Ngày càng phát huy thành thế Phình trướng cơ sở và tổ chức Sào huyệt gốc của đoàn là cơ quan đặc biệt đóng ở trại tòa khâm, tòa khâm xứ Huế cũ, đã biến thành một nhà tù lớn có cơ sở mở rộng, tổ chức chặt chẽ làm nhiệm vụ cải tạo chuyển hướng cán bộ bị bắt, cùng với các cơ sở lao động khổ sai như vườn cam, nhà mát ở Cửa Thuận, và đặc biệt là trại giam cầm cố để thủ tiêu những người cộng sản kiên cường không chịu khuất phục. Tại Chín Hầm, gần Lăng Gia Long Tại Sài Gòn, trụ sở 331 Bến Vân Đồn Nằm giữa bãi đất chống trải Khó bảo vệ Đã có hai cán bộ cách mạng Là Trương Văn Thành, Tức Hòa Và Nguyễn Đức Tịnh, Phật Ngục Vì vậy, cuối năm 1959 Cố vấn Ngô Đình Nhu Cho phép Hiếu Lấy trại Lê Văn Duyệt Là cơ sở quân cảnh Ở cạnh biệt khu thủ đô Làm xào huyệt của đoàn Cơ sở này tuy khá rộng, nhưng họ còn dùng công binh đến để sửa chữa, tu bổ, xây dựng thêm nhà ở, nhà giam. Thế vẫn chưa đủ. Dương Văn Hiếu còn chiếm thêm khu biệt giam P42 khét tiếng trong Sở Thú Sài Gòn, vốn là Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội, và lập thêm khu biệt giam số 25, đường Võ Tánh, Gia Định. Ở Cần Thơ có chi nhánh cơ quan đặc biệt. Đóng tại đường Phan Đình Phùng Năm 1962 Mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng Do Lê Phước Thượng phụ trách Vào thời kỳ phát triển nhất Bộ máy tổ chức Và các hoạt động của đoàn công tác Được những người lãnh đạo Trong đó có một số đầu hàng Phản bội góp ý kiến xây dựng Rút kinh nghiệm Sắp xếp lại cho phù hợp Với hoạt động chiến đấu Để ngày càng có hiệu quả hơn Về tổ chức Ngoài các văn phòng cố vấn chỉ đạo và các cơ quan danh nghĩa, yểm trợ như nhà công an Trung Việt, Sở nghiên cứu chính trị xã hội, Phủ đặc ủy Trung ương tình báo, tổ chức trực tiếp của đoàn công tác, đặc biệt miền Trung, bao gồm hai hệ thống và các ban. Hệ thống đánh phá của các tổ chức phong trào cách mạng gồm mọi mật vụ thân tín của cần, có các ban như Ban điều tra có nhiệm vụ phát hiện, Điều tra, truy tìm tung tích cơ sở và cán bộ cách mạng Nhân viên ban này thường dựa vào lời khai của người bị bắt Và đưa một số bị bắt chịu đầu hàng đi đón lõng ở các đầu mối giao thông để chỉ điểm Ban hoạt động hoặc hoạt vụ chịu trách nhiệm đi bắt người theo phát hiện chỉ điểm ở khắp nơi Đó là hai ban chủ yếu của đoàn công tác làm nhiệm vụ xung kích đánh phá cách mạng Phan Khanh trực tiếp phụ trách hai ban này và Dương Văn Hiếu luôn đi sát chỉ đạo. Bên cạnh hai ban này là ban an ninh và các xào huyệt vừa tấn công vừa giam giữ khai thác như P-42, 25 Võ Tánh. Lực lượng vũ trang của đoàn là một đội bảo an để cảnh giác và chiến đấu do Đại úy Đức và Trung úy Kính chỉ huy. Hệ thống chuyển hướng Cán bộ cách mạng bị bắt Các bạn của hệ thống này Do hầu hết đầu hàng bọn phản bội Được tổ chức như sau Ban nghiên cứu có nhiệm vụ Nghiên cứu đúc kết Các kết quả khai thác của từng cán bộ Cơ sở cách mạng Bị bắt để lập phiếu trình Chính thức báo cáo lên ngô đình Cẩn. Sau này thường được phân tích Tìm hỏi trong các bản cung Để đề xuất Các nhu cầu khai thác Bổ sung hồ sơ người bị bắt Và lập phiếu phát hiện Để bắt liên tiếp những người liên quan Vì vậy ban nghiên cứu liên hệ chặt chẽ Với hai ban điều tra Và hoạt vụ Để vạch kế hoạch cho bọn này trực tiếp đánh phá Ban cải tạo có trách nhiệm Khai thác thẩm vấn người bị bắt Thuyết phục dụ dỗ họ đầu hàng Khai báo và chấp nhận chuyển hướng Bọn này cũng có nhiệm vụ đúc kết Bột túc kết quả khai thác từng người lập phiếu trình cơ bản đưa lên Dương Văn Hiếu. Phiếu trình này được chuyển sang ban nghiên cứu. Ban nghiên cứu một lần nữa nhận xét, đánh giá, đối chiếu, phát hiện mâu thuẫn để cho ban cải tạo tiếp tục truy bức bắt khai tìm. Ban tuyên huấn được thực hiện tâm lý trong giai đoạn theo cách của Ngô Đình Cẩn sẽ nói kỹ ở phần sau. Bọn này mở lớp huấn luyện hàng ngày, cưỡng bức nhồi sọ Chính trị cho kẻ bị bắt sau Khi chúng khai thác xong Chúng bày ra các trò thể thao văn nghệ, báo chí Bắt bọn đầu hàng công khai nói xấu cách mạng Ca ngợi công ơn của gia đình ngô tổng thống Ban quản trị lo đời sống và quản lý công việc trong trại giam Các tiêu bản công xa, tiếp phẩm, hỏa thực, căng tin Ban hành chính lo về giấy tờ Văn phòng đối nội và đối ngoại của đoàn Trong đó có thư ký văn phòng, chịu trách nhiệm báo cáo, phúc trình kết quả công việc của ban theo dõi việc trình diện và khai báo số đã được trả tự do. Phụ trách toàn bộ hệ thống cán bộ chuyển hướng là Nguyễn Tư Thái, tức Thái Đen. Để hiểu thêm về ý đồ và các thủ đoạn hoạt động của đoàn công tác, sẽ trình bày ở các phần sau, chúng ta cần dừng lại để biết qua mấy khuôn mặt chủ chốt trong ban chỉ đạo của cơ mật vụ khét tiếng này. Nguyễn Tư Thái, tức Thái Đen, là một người theo đạo Thiên Chúa vào loại cuồng tín. Được nhà trung nuôi dạy từ bé, sau cách mạng tháng Tám, Thái ra làm thư ký của ủy ban hành chính xã trong kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Tư Thái ngầm làm mật báo cho Pháp, bị Việt Minh bắt giữ. Từ năm 1947 đến năm 1951, sau khi ra tù, Thái Đen trốn vào Huế, chính thức làm nhân viên phòng thi. Đầu năm 1954, Thái Đen làm mật vụ cho nhà công an Trung Việt dưới quyền Dương Văn Hiến. Rồi trở thành tay chân của Ngô Đình Cẩn và hăng hái tham gia hoạt động trong đảng cần lao nhân vị. Ban đầu Dương Văn Hiến cắm Thái ở Đà Nẵng. Khi đoàn công tác phát triển vào Sài Gòn, Lê Văn Dự được điều làm trường ti công an cảnh sát Thừa Thiên, kiêm phụ trách cơ quan đặc biệt ở Huế, thì có Thái Đen được cử làm phụ tá cho Dương Văn Hiếu. Thái Đen đảm trách công việc quản trị văn phòng liên lạc, có nhiệm vụ đối ngoại, tiếp xúc giao dịch với các cơ quan khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của Thái vẫn là trực tiếp làm công việc điều tra, khai thác, và chỉ huy bắt bớ đặc biệt dương văn hiếu giao cho thái đen công việc tổ chức đi sâu lấy cơ sở móc nối nội gián trong các tổ chức cách mạng thái đen còn có nhiều công lao trong việc bố trí mạng lưới những cán bộ và cơ sở đã đầu hàng chuyển hướng mà chúng trả tự do để xã hội hóa trà trộn vào hàng ngũ cách mạng để đánh phá cách mạng theo chiều sâu Đằng sau cái bề ngoài có vẻ trầm tĩnh với giọng Huế rậm rãi nhẹ nhàng. Bao giờ thái đen cũng nghiền ngẫm với một thái độ chống cộng sâu cày, quyết liệt, theo chú thuyết cần lao nhân vị. Sau này, từ năm 1963, Dương Văn Hiếu được cử làm phụ tá khối đặc biệt tại Tổng Nha Cảnh Sát. Phan Khanh chuyển sang làm chủ sự phòng hoạt động tại khối cảnh sát đặc biệt. Toàn bộ công việc tại trại Lê Văn Duyệt đều được giao cho Nguyễn Tư Thái phụ trách. Phan Khanh người rong rọng cao, nói giọng Huế nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khúng khoắng ho khạc khạc, có vẻ nhò nhã. Thực ra ai ngờ, anh ta lại là người ít chữ nghĩa, vẫn là lính comando rồi trở thành trung sĩ phòng nhì. Phan Khanh được Ngô Đình Cận và Dương Văn Hiếu tin dùng, giao cho trực tiếp phụ trách việc khai thác Điều tra và hoạt động bắt bớ khắp nơi Như một mũi nhọn sung kích Chủ công Vì y rất tinh khôn Lắm thủ đoạn Lại có võ công cao cường Người ta nói các môn nhu thuật Thái cực đạo, quyền anh Khanh đều thông thạo Phan Khanh rất dành nghề nhục hình tra tấn Đặc biệt Hắn có cái khoái cảm Đầy thú tính khi hành hạ người khác Hắn vần người bị bắt Treo như mèo vần chuột Rồi bất ngờ lia vào một đòn ác hiểm Hắn đánh rất chính xác Vào những huyệt Mà người bị bắt không kịp phản ứng Và không chịu đựng nổi Thường mở đầu cuộc hỏi cung Phan Khanh dùng thủ đoạn hù tinh thần Cho người ta hoang mang Rồi bất ngờ đánh một đòn phủ đầu Thật ác Làm cho người bị bắt ngán sợ Rồi hắn mới lử lử Ngồi vào ban hỏi cung Đối diện với người bị bắt Phan Khanh đặt nhiều câu hỏi lộn xộn, Làm cho người ta dễ sơ hở khi trả lời Hắn tinh danh Để ý những mâu thuẫn sơ hở nhỏ đó Để lật lại vặn vẹo Làm cho người bị bắt lúng túng Không đối phó được Hắn cũng thích quan sát nét mặt Cử chỉ Phản ứng của người bị hỏi cung Để đoán chừng diễn biến tư tưởng Của người ta Rồi đưa ra vài nhận xét Gọi là trúng tim đen Để đánh gục họ Khi hắn làm cho người nào đó hoảng Vì trò đó Hắn cực khoái trí Ngược lại, nếu người bị bắt Tỏ ra có bản lĩnh Giữ được tự chủ Hắn liền áp đảo bằng nhục hình Vì ít học hành, kém văn hóa Phan Khanh thường làm ra bộ Nghiêm nghị, cào đạo Ít nói cười để khỏi lòi rốt Nhất là khi hắn tiếp xúc Với cán bộ bị bắt Mà hắn biết rõ là trí tuệ Phẩm chất của họ vượt qua đầu hắn, Phan khanh hay sử dụng ngón mẹo vặt để lấp chỗ trống về sự thua kém của mình bằng cách chịu khó tìm tòi những chi tiết nhỏ nhặt ít ai để ý trong hồ sơ hay trong kết quả điều tra, theo dõi của mật thám để đặt câu hỏi và dành chủ động vặn vẹo lại làm ra vẹ hắn giỏi giang hơn kẻ khác. Cái gì cũng đã biết trước. Do rất được việc, nên Phan Khanh vừa được cử làm trưởng đoàn ở Cần Thơ, vừa được kiêm giữ chức phụ trách cơ quan điều tra P42 khét tiếng địa ngục Trần Gian. Sau hai vụ tá trên, toàn bộ nhân viên nòng cốt của đoàn công tác đều chọn từ các nha và ti công an miền Trung, chủ yếu là thừa thiên, các cán bộ cần lao nhân vị trong đội bảo an của Ngô Đình Cẩn. Cùng với những phần tử phản bội đã chuyển hướng tích cực nhất, cả quá trình hình thành, bành trướng và tác yêu tác quái trên khắp giải đất miền Nam hội bấy giờ của Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung của Ngô Đình Cẩn đã gắn liền với số phận đầy tội ác, trèo cao ngã đau của Dương Văn Hiếu. Trước khi làm trưởng cơ quan đặc biệt miền Trung, Dương Văn Hiếu đã trải đủ mùi tay sai cho hiến binh Nhật, phòng nhì Pháp. Bước vào cuộc đời làm mật vụ, chế độ mỹ diện. Hiếu chỉ là một tên mật vụ hạng thường, ngạch thẩm sát viên, có trình độ trung học. Cơ may của Hiếu là ở chỗ y có cái mác công giáo. Một thứ công giáo cuồng tín, phản động cực đoan, rất hợp khẩu vị gia đình họ ngô. Thuận lại được phát huy vì bản chất năng động, biết tổ chức và hành động mau lẹ, biết lựa ý ngô đình cận, nên Hiếu đã nhanh chóng được tin dùng và thăng cấp như diều gặp gió. Từ thẩm sát viên, Hiếu được bỏ qua biên tập viên, lên thẳng ngạch quân trường. Khi được vào Sài Gòn phụ trách đoàn công tác đặc biệt miền Trung, Hiếu được thăng thẳng lên ngạch kiểm tra là ngạch cao nhất. Của cảnh sát thời diệm. Đến đầu năm 1963 Khi anh em họ Ngô Chuyển tay chân từ đoàn công tác Sang chiếm lấy cơ quan công an cảnh sát trung ương Hiếu nghiễm nhiên làm phụ tá Khối cảnh sát đặc biệt Tại tổng nha cảnh sát Bản chất Hiếu là một người thâm hiểm Rất tham quyền và độc đoán Hiếu không thể chấp nhận Một đứa đàn em nào Dám vượt mặt Còn với các đối thủ kèn cựa hay những kẻ giữ cương vị mà Hiếu thèm muốn, hắn sẽ tìm mọi cách để hạ độc thủ cho bằng được. Trước năm 1959, khi đoàn công tác chưa chính thức đặt trụ sở tại Sài Gòn, về mặt an ninh tình báo, cả chế độ diệm trông dựa vào bộ ba Trần Kim Tuyến, Nguyễn Văn Là và Đỗ Mậu, nhất là đối với Trần Kim Tuyến, cánh tay phải của Nhu từ khi dương văn hiếu xuất hiện ở sài gòn, hắn ta liền khôn ngoan dựa thế ngô đình cận, tìm mọi cách tranh thủ dần lòng tin của tổng thống diệm và cố vấn nhu hiếu luôn tìm ra cớ lui tới dinh tổng thống để báo cáo và thỉnh thị về những tin giật gân hệ trọng và tân công được lòng diệm hiếu không bỏ lỡ những cơ hội có thể chê bai, dè biểu bọn cảnh sát Mật vụ ở Trung ương Thủ đoạn của Hiếu Có hiệu quả đến nỗi Bác sĩ Trần Kim Tuyến Đang được coi như vua tình báo Là cánh tay phải của cố vấn Nhu Nhanh chóng bị lưu mờ, Bị hạn chế phạm vi Quyền hành và hoạt động Cuối cùng Tuyến phải phản thùng Nhảy sang hàng ngũ đảo chính Nguyễn Văn Là Thì trở thành con người bất lực Đến đầu năm 1963 Thì bị mất chức đến đại tá đỗ mậu là người nhà thân tín trong gia đình họ ngô mà rồi cũng bị thất sủng bất mãn chạy theo phe đảo chính tuy cái chức giám đốc tổng nha cảnh sát từ tay nguyễn văn là không thể chuyển qua hiếu mà chuyển qua phạm văn y nhưng hiếu làm phó phụ tá cho y kiêm đặc trách khối đặc biệt là chỗ quan trọng nhất của bộ máy cảnh sát tất nhiên cái bản chất xảo quyệt ác độc của Nguyễn Văn Hiếu vẫn thể hiện rõ nhất khi hắn ta tiếp xúc với cán bộ và đồng bào yêu nước bị xa vào nanh vuốt của hắn Đối với những cán bộ quan trọng, Hiếu đích thân đi khai thác, nghĩa là Hiếu tự tay đổ nước vào mũi, quay điện Hiếu rất sẵn sàng, giờ các biện pháp mạnh, bằng kinh nghiệm tích lũy của cả đời, làm đệ tử của ba chủ hiến binh Nhật, phòng nghi pháp và cia mỹ hiếu cũng rất thành thạo cách tỏ ra thương xót thông cảm người bị bắt hiếu kiên gan ngồi dự những buổi hỏi cung ôn hòa thâu đêm khi cần hiếu cũng sởi lời cởi mở vuốt ve hứa hẹn ngọt ngào những ai sắp xa vào con đường chuyển hướng khi hiếu vui vẻ tự lái xe đưa những kẻ chuyển hướng đi ăn sáng đi tắm sông hương đi xem phim xem hát hoặc về thăm nhà Nhiều người nông nổi đã vội mang ơn hiếu, nhưng tất cả chỉ là mục đích diệt cộng, tân công với chủ. Nhiều lần hắn vừa buông lời mơn trớn, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp với người ta để lấy khẩu cung. Xong việc, hắn ra lệnh thủ tiêu ngay. Có khi lý do chỉ vì là thiếu chỗ giam. Cuối cùng cũng cần nói đôi lời về cha đẻ của đoàn công tác đặc biệt miền Trung Ngô Đình Cẩn. Đã có nhiều sách báo Nói về con người ngô đình Cẩn Vốn lắm tính cách cá biệt Trong cuốn sách này Toàn bộ tổ chức âm mưu thủ đoạn Và những tay chân Cùng hiệu quả công việc Của đoàn công tác Đã nói lên khá nhiều điều về cận Tuy nhiên Chúng tôi cũng thấy phải họa vài nét Về con người Lắm lời đồn đại này Là em út trong một gia đình Bảy anh em họ ngô cẩn chịu phần thiệt thòi hơn các anh chị ít được học hành không được đi đây đi đó có thể nói suốt cuộc đời cẩn ở nhà phục dịch mẹ già cả khi ngô đình diệm lên làm tổng thống bản thân cẩn được phong làm cố vấn miền trung ông ta vẫn tự tay chăm sóc mẹ già đã ngoài tám mươi bệnh tật liệt giường là một cậu ấm con quan thượng ở tại cố đô yên ả Cần có xu hướng thích thú Điền viên nhàn hạ Ngày ngày ông ta chăm sóc Các cầm thú, cây cảnh Mới trồng ở trong vườn Và tự làm lấy các món ăn địa phương Rất cầu kỳ, tinh tế Để bu khú Với mấy bạn bè tâm đắc cùng lứa Cần sống độc thân Và thường hay mè nheo Kể công với các anh chị Vì đã hy sinh hạnh phúc riêng Để phụng dưỡng mẹ già Chính vì vậy mà cẩn được các anh chị nể trọng tuy biết giữ hiếu đạo với cha mẹ và các anh nhưng ông ta không vượt được thói thường của đứa em quen đành hanh với các anh chị nhất là với bà chị dâu trần lệ xuân một lần vào dịp mùng ba tết cẩn làm dỗ rất to cho người anh cả là ngô đình khôi khách khứa đông đúc ăn uống linh đình một người bạn biết cẩn đang khinh khỉnh bực mình liền tìm đến phàn nàn rằng làm to có lẽ tốn kém mà không ăn ngon cẩn khoái khoái nói ngay bà lệ xuân đó máy bay đưa tám con bò ướp lạnh từ Sài Gòn ra chẳng ra gì cái thứ đó làm mất phong vị Huế người bạn biết cẩn hay ưa nịnh đế luôn hèn chi sánh sao được với cậu cẩn khoái quá kéo bạn vào phòng riêng để khoản đãi năm loại nem tự tay cẩn làm, ăn ngon tuyệt. Tuy mang tiếng rốt, học không nổi cái premier. Thường ông ta ít viết ít ký, vì chữ xấu lại to như gà mạ. Ông ta dùng cái ấn để điểm vào văn bản. Nhưng đầu óc cẩn lại rất nhanh nhạy và hóm hỉnh. Ông ta thích triết lý từ những lời lẽ đơn giản thực tế. Kỳ sinh nhật lần thứ 90 của bà mẹ Diệm. Cả triều đình Việt Nam Cộng Hòa kéo ra Huế làm lễ tế sống cụ. Bà cụ phải kê ghế tựa ngồi cho các vị bái lợi. Một kẻ nịnh thần dâng gỗ thơm làm hậu sự và xun xoe với Cẩn. Cẩn gật gù nói. Thơm thò chi trồn xuống đất cũng thúi. Lắm việc tưởng thơm mà lại thúi à? Một người bạn thấy Cẩn có chậu hoa trà nở năm bông năm màu khác nhau thật lạ và đẹp ông ta moi gốc tìm mà không thấy dấu ghép nối càng trầm trồ khen cẩn liền nói mỗi cây chỉ được một màu nhưng khéo tay biết kết chúng lại thì đủ màu đủ vẻ cách dùng người cũng có rứa đó đối với công việc chính trị bảo vệ chế độ Ngô Đình Diệm Bao giờ cũng là chuyện thiêng liêng Không khoan nhượng của Cần Một bạn cùng hàng cậu ấm với Cần Lại là nhà báo Có lần viết bình luận Về mâu thuẫn Thống nhất đã đề cao niềm tự hào Của gia đình họ Ngô Là đuổi vua không khả Rồi lại nói về Diệm Đuổi bảo đại Nhưng vẫn một lòng trung quân Cần gọi một nhà báo tới mắng Nhà báo liền biện bạch Tôi viết đề cao Hơn nữa được giám đốc thông tin duyệt rồi Cần gạt ngay Miệng lưỡi các nhà báo các chú Ai duyệt nổi Nhà báo vẫn cãi giám đốc Thông tin đọc chưa hiểu Để gạch đi Thì dân chúng mần răng hiểu được Chú đừng bịp tôi Chỉ một người hiểu Là cả thành phố, cả nước hiểu Tin càng lạ Nó dỉ tai nhau Lan truyền càng nhanh Rồi cần ngâm tay vào mặt nói thẳng Có chi thì lên nói tôi Tức thì kêu thằng Cần mà chửi Tôi không động đến chú Còn lơ mơ tôi động vào chính thể Thì tôi trị thằng tay Đối với cán bộ cách mạng Thì Cần nói thẳng Giết 10 đứa Trúng một cộng sản là được lắm rồi Trong việc này Đọa để cải tạo người bị đoàn công tác bắt Cần hay nói Với bọn cộng sản Phải rút kinh nghiệm câu cá trình Phải kéo dây cho căng Làm cho tinh thần nó căng thẳng Hành hạ nó từ từ Nếu nó theo thì theo luôn Không theo thì cứ để cho chết dần Chết mòn Hoặc 10 đứa Chỉ cần một đứa chuyển hướng Cộng sản cũng đủ chết Còn 9 đứa có phản Cộng Hòa Đánh chết trôn gốc cam Cộng Hòa Cũng chẳng hại chi Năng khiếu mật tự Của Ngô Đình Cẩn Có lẽ phải tiết từ thiên hướng sùng bái ông già phú sơn chánh đảng hắc long nổi tiếng của nhật bản cần hay kể cho bạn bè nghe bằng cái giọng chậm rãi lắng đọng thấm thía với vẻ thưởng thức sâu xa đầy khoái cảm về câu chuyện của chánh đảng hắc long ông già phú sơn chống gậy đến thăm thủ tướng nhật lúc đó thủ tướng đã đóng bộ đồ lớn caravat, giày mũ sang trọng sắp rời nhà đi chầu nhật hoàng thủ tướng xin cáo lỗi với ông già phú sơn vì có việc vội ông già phú sơn khẽ gật đầu hỏi nhẹ nhàng vội đi nhưng có đến được không và giấu nụ cười nửa miệng dưới chòm râu thủ tướng sợ hãi vội lạy tạ xin được ngồi lại hầu ông tiếp ngô đình cẩn còn có biệt hiệu là hắc long và nhiều khi vui bạn vui bè, còn tự xưng là ông già Vũ Sơn. Đoàn công tác đặc biệt miền Trung dù đã có những ngày gây sóng gió và để di hại ngấm ngầm, nhưng cuộc đời của nó thật ngắn ngủi. Cùng với chế độ gia đình trị họ Ngô, đoàn công tác sụp đổ hoàn toàn trong vụ đảo chính thay ngựa của Mỹ vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 ngô đình cẩn bị xử tử bọn mật vụ lợi hại hiếu khanh thái và dư cùng tay chân của chúng đều bị nhóm đảo chính tống vào ngục bằng tất cả sự căm hờn được hả dạ các cơ sở vật chất và hồ sơ tài liệu của đoàn đã bị nhân dân nổi dậy đốt phá tan tành hết phần hai mời các bạn đón nghe tiếp phần ba